các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Bây giờ thì yên ổn mà phát triển đi. Nhớ lấy lời hứa của các người đấy. Nếu không thì hậu họa đừng gánh lấy cho bản. Nhưng ta nói chúng người biết, nếu dư 100 năm sau không hiến tế cho ta thì con ngươi sẽ là đứa thay thế cho ta đấy. <cười> ta đã gieo ra một lời nguyền, nếu người họ mạt ngươi làm trái lời thề thì người họ mạt sẽ chết trước tiên chỉ cần ta có một hơi thở thì dù có nơi nào ta cũng sẽ làm việc đó. Người thì đã biến mất, nhưng tiếng nói thì vẫn còn vang vọng bên tai của mình. Vị tộc trưởng mồ hôi đổ đầy người, ông chứng kiến tràng cảnh mà con quỷ này đã ra tay, đúng là độc ác không có một chút nhân tính nào hết. Và cái điều mà ông phải hứa với nó trước lúc nó ra tay cứu làng, đó chính là cứ đến mốc 100 năm thì phải hiến tế cho nó ba đồng nam. Và ba đồng nữ Nếu không thì nó sẽ hút máu người dân ở trong làng Đến khi chết thì mới thôi Và ngôi làng đó Cũng đã dính phải một lời nguyện Chính là những ai họ mạc Mang dòng máu của họ mạc Thì chỉ có thể rời khỏi làng không quá một tháng Nếu quá một tháng Thì máu trong người tự nhiên sẽ bị bốc hơi hết Mà biến thành một cái thây khô mà thôi Vị trưởng làng ghi nhớ trong lòng Làng Mạc Vân Vì chiếm được tài nguyên Của mấy làng khác nên đã phát triển ở nơi này vô cùng nhanh chóng, con cháu đầy đàn phát triển vô cùng nhanh. Nhiều người khác tìm đến đây để chấp nhận mang họ Mạc, nhưng mang nỗi canh cánh ở trong lòng, vì vị tộc trưởng đó chính là một lời hứa 100 năm sẽ hiến tế 6 đứa trẻ cho linh hồn quỷ dữ kia. Thời gian cứ thế dần dần trôi đi, làng Mạc Vân bây giờ đã chiếm trọn cái thung lũng đầu lâu để làm đại bản doanh cho mình. Kinh tế thì phát triển vô cùng Nhưng có một điều Tất cả người dân họ mạc đều phải ghi nhớ Đó chính là không được rời khỏi làng Quá một tháng Nếu không hậu họa sẽ tự gánh lấy Có nhiều người cũng đã thử không về làng đúng hạn Và kết quả chỉ còn lại cách thay khô mà thôi Gần một trăm năm đi qua Vị trường làng năm nào Cũng đã nằm liệt dường Hôm nay trước khi lâm trung Ông gọi đứa con trai của mình vào rồi nói Còn bây giờ Đã là tổng trưởng rồi Cha sẽ nói cho con Một bí mật của làng ta Cách đây 60 năm Về để cứu làng Thoát khỏi nạn diệt vong Cha đã gọi là một con ác quỷ Từ địa ngục Và có hứa với nó Chính là 100 năm Sẽ hiến tế cho nó 3 đồng nam Và 3 đồng nữ Bây giờ cha cảm thấy Không còn sống được lâu nữa rồi Bí mật này cũng nên chuyển lại cho con Còn nhớ rằng ác quỷ không bao giờ nói đùa hết. Khi nào đến hạn một trăm năm, hãy làm theo lời của nó. Nếu không thì hậu họa vô cùng. Trong cuốn gia phả này, cha có ghi lại, nhớ, cất giữ cẩn thận, không được để thất lạc. Sau này nếu như có thôi chức trưởng làng, thì con nên đem bí mật này, nói cho trưởng làng đời kế sau biết. Ta đi đây. Nói xong, vị trưởng làng cũng chút hơi thở cuối cùng, nhắm mắt mà xuôi tay. Người con của ông ấy nắm chặt cuốn da phả trong tay, miệng thì lẩm bẩm: "Cha cứ yên tâm đi, con sẽ ghi nhớ lời dặn của cha, con sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ làng Mạc Vân." Sau khi lên làm trưởng làng thay cha của mình, ông Mạc Đình đưa làng Mạc Vân phát triển vô cùng lớn. Tuy người ở trong làng không ra ngoài được lâu, nhưng bên ngoài có gì thì bên trong làng Mạc Vân đều có cả, thậm chí còn có nhiều người tìm đến làng Mạc Vân để buôn bán trao đổi hàng hóa. Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua 30 năm nữa, cái mốc 100 năm đầu tiên cũng đã đến. Đêm nay, đang ngủ trong nhà thì ông Mạc Đình nằm mơ thấy một khuôn mặt của một con ác quỷ vô cùng dữ tợn đại hiện ra. Hắn cười gằn lên, Rồi nhìn vào mặt của ông Mạc Đình mà nói Thằng nhóc kìa Thời hạn một trăm năm đã đến Ta cần máu của mấy đứa trẻ Đưa đến từ đường sau núi càng sớm càng tốt Nếu không Ngươi biết hậu hỏa rồi đó Nói xong Thì gương mặt quỷ đó cũng đã biến mất Ông Mạc Đình giật mình tỉnh dậy Mồ hôi thì đã ướt đẫm Ông nhớ lại khi nãy đối mặt với cái khuôn mặt quỷ ấy Ông không có chút sức lực nào để phản kháng lại cả. Giống như một con kiến với đại dương vậy. Ông Mạc Đình nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net